Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếm lĩnh được toàn thế giới Cũng không thể làm anh khoái lạc như vậy Sáng sớm Anh đầy người mỏi mệt dậy rất sớm Nhìn người phụ nữ trong khủyu tay Xinh đẹp, tư thế bừng bừng Sáng người cực chuẩn Bất kể làm quan sát ở góc độ nào Cô cũng đều là một người phụ nữ hoàn mỹ Trong mắt anh chỉ có cô Anh phát hiện Trong lòng anh cũng như thế Tung hoành tình trường nhiều năm Lần đầu tiên vì ai đó mà anh muốn dừng bước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 Những lời kịch này phải là anh nói mới đúng lôi Nghị Phong bị bỏ lại trên giường lớn Vội nhảy xuống giường kéo lấy cổ tay cô Ôm cô vào lòng Anh nghĩ em còn nợ anh một lời giải thích Anh chỉ nệm trắng tinh có vẹt hồng hồng Cái đó là thế nào? lôi Nghị Phong anh từng có vô số phụ nữ Đừng nói là chuyện đơn giản này cũng không biết chứ Tôi cảnh làm tức giận lườm anh Có cần tôi mời đến chuyên gia đến xem cái kia là cái gì không? Nhưng em nói cho anh là em đã từng có rất nhiều đàn ông Anh nhíu mày nhìn cô Hay là em cố ý muốn anh ghen Anh cảm thấy một tình nhân Cần đến kim chủ của mình ghen sao Tình nhân Anh tinh tế nghĩ nghĩ hai chữ này Vừa lòng cười Xem ra em đã hiểu rõ thần phận mình lúc này Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh Tô Cảnh Lam không khỏi bực mình Cô không biết mình nên xử lý quan hệ Với Lô Nghị Phong như thế nào Thực tế đêm qua cô cả đêm không ngủ Chỉ có mình cô biết Cùng anh trên giường Tâm tình của cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài này Sắp 8 giờ rồi Nếu anh không để tôi là một nhân viên không làm tốt công tác Thì buông ra Tôi muốn đi làm Nhưng anh lại không muốn buông cô Anh ôm cô từ phía sau Môi mỏng khều gợi nhẹ khiêu khích vành tay cô Nếu muốn đến công ty Đợi ăn bữa sáng xong rồi đi cùng anh Anh muốn cả tập đoàn đôi thị biết tôi là tình nhân của anh sao Cô chừng mắt nhìn anh Hắn cười đến ác liệt Đề nghị này không sai nha Ít nhất như vậy có một số kẻ không biết tự lượng sức mình Sẽ không dám nảy sinh ảo tưởng gì với em Thấy anh như vậy Cô kiên quyết phủ quyết Không khách khí đẩy tại anh ra Không được Tôi muốn trong công ty hai chúng ta có thể như trước Nước sông không chạm nước giếng Anh đi cầu, tôi đi đường Đùa Nếu bị người trong công ty biết cô và Lô Nghị Phong có quan hệ Chắc chắn những ngày sau của cô sẽ không được bình yên nữa Thấy cô nói thế, lôi Nghị Phong có chút bất mãn. Anh là người đàn ông của em, sẽ khiến em mất mặt sao? Cô nghĩ cái gì thế? Có quan hệ với sếp tổng lôi Thị hẳn là vinh hạnh mấy đời mới tu được chứ? Tình nhân và bạn khái khác hẳn nhau. Nếu để cho người trong công ty biết, lôi Tổng lại bao nuôi một nữ nhân sửa máy tính nho nhỏ. Những người đó sẽ cười nhạo anh không có mắt. Vì thanh danh của anh, tôi nghĩ nên bảo trì khoảng cách thì hơn. Lời vừa nói ra khiến Lô Nghị Phong sắc mặt cực kỳ khó coi Nếu em thật sự không đến công ty cùng anh hử? Được rồi Nếu em cố ý muốn thế thì hôm nay không cần đi làm nữa Thấy cô trao mày Anh nói tiếp Vì em đã bị khai trừ Ngoan ngoãn ở đây là người phụ nữ của anh đi Về chuyện xuất đầu lộ diện cũng không cần suy nghĩ nữa Này Cho em một ngày để nghĩ Nếu muốn ngoan ngoãn ở nhà làm tình nhân Hay muốn cùng anh đến công ty Anh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Chờ anh về rồi chúng ta lại tiếp tục Tô Cảnh Lam nhìn anh đi vào phòng tắm Không lâu sau Anh tắm xong cả người thơm ngát Chuẩn nghị đi làm Sau khi anh rời đi Bị cô ở trong phòng ngủ nguyên rủa đến một vạn lần Là kẻ bá đạo cường thế Không cho phép thì cô nhất định phải nghe theo sao Ngoan ngoãn nghe lời không phải là tác phong Của Tô Cảnh Lam cô Lôi nghị phong chân bước xuống lầu Cô đã này nhìn gọn gàng nhảy từ ban công tầng 2 xuống May mà lôi ra không bảo vệ quáng xâm nghiêm, lúc cô ra cửa còn chào với người bảo vệ. Cho nên lúc Lô Nghị Phong vào công ty, vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà. Vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà nhưng thực tế cô đã chạy đến làm mà bị chấn kinh. Anh xanh mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net